Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 501 Tùy các ngươi Gió núi dít lên, hai đại cường giả hư cảnh vũ vào môn và một con yêu thú được xưng là có tốc độ định nhất Kiều Châu, Điệp, Phong, Long Chuẩn đều thêm thường nhìn chầm chầm vào đằng thanh sơ Hống Lục túc đao trì cũng lơ lửng gầm lên sự tợn về phía vũ hỏng môn Cắm mắt đỏ như máu lạnh lùng lướt qua đối thủ Đăng thanh sơn tay trái cầm nửa bộ thần giáp màu xanh lá đậm Tay phải nằm khai sơn thần phủ Mỉm cười đứng trên lục túc đao trì Ha! Ha! Hai vị Đăng thanh sơn cười ha ha Chẳng lẽ các ngươi không thấy câu hỏi của các ngươi buồn cười giáp Nếu ta tìm được hồng thiên thần giáp Tội gì đuổi theo lục nhĩ toàn địa thử chứ Tội gì đuổi theo lục nhĩ toàn địa thủ chứ Chẳng lẽ chỉ để cướp lấy thi thể Viu Thạch Kim sao đang Thanh Sơn nói rõ ràng Không khẩn trương chút nào Hừ, cặp mắt nhỏ tí dưới hàng lông mày trù sể Của Vũ Đồng Hải nhau lại Tựa như độc xà nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Chúng ta không biết gì hết Chúng ta chỉ biết là Lúc trước Viu Thạch Kim mang theo Hai bộ thần giáp chui xuống đất Còn chỉ có người đuổi theo thôi Bây giờ Viu Thạch Kim đã chết rồi Hồng Thiên thần giáp đã biến mất Không phải, người giữ thì ai giữ? Kinh ý, mau dao ra hồng thiên thần giáp, đừng có giả biện nữa. Liễu Hạ lệnh lùng nói, Hai đại cường già hư cảnh chỉ đích xanh cưỡng bước Đăng Thanh Sơn. Ta nói không có là không có, Đăng Thanh Sơn sầm mặt lại. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ nhìn nhau, họ hiểu, con yêu thú lúc thúc đao chỉ biết khoan đất, còn bây giờ, lục nhĩ toàn địa thử sớm đã bỏ chạy ra xa rồi. Nếu họ làm căng, Kinh ý hoàn toàn có thể cưỡi lục thúc đau trì Khoan đất nhanh chóng bỏ đi Họ căn bản không có biện pháp gì cả Muốn đối phó với kinh ý Cũng chỉ có thể sau này Từ từ nghĩ biện pháp Như vậy phiền toái còn lớn hơn Hai vị Ta xin cáo từ trước Đằng Thánh Sơn chắp tay muốn rời đi Chậm đã Liệu hạ vội quát lớn một tiếng Còn có chuyện gì nữa Đằng Thánh Sơn đứng trên lưng lục thúc đau trì Quay đầu nhìn Liệu hạ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 ý giao Hồng Thi thần giáp ra người vẫn là bằng hữu của Vũ Hoàng môn ta Vũ Đồng Hải cũng mỉm cười Liễu hạ và Vũ đồng Hải nhìnằng Thanh Sơn có vẻ rất hữu hào nhưng ý uy hiếp thì rất trần trụi 12 người khiêu khích Vũ Hoàng môn các ông ạ Đằng Thanh Sơn trượt nhíu mày nhi hoặc hỏi theo ta được biết năm đó lúc Tần lĩnhnhi Đế thống nhất thiên hạ Vũ Hoàng Mônn các ông đến cả Sơn Mônn cũng bị mất mãi sau này khi Tần lĩnhnh Thiên Đế ly thế Các ông mới tới Vũ Thành xây lại Vũ Hoàng Môn mà Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ biên sắc Tần lĩnh thiên đế thống nhất thiên hạ Vũ Hoàng Môn tự nhiên phải mai danh ẩn tích Chỉ sau khi tần lĩnh thiên đế ly thế mới có thể xây lại Hơn nữa, năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên Thành Chinh phục hơn phần nửa kiều châu Vũ Hoàng Môn các ông có đầu rút cổ ở Vũ Châu Căn bản không dám khoản Mặc cho quân đội Đông Bắc Vương đi qua cảnh nội Vũ Châu các ngươi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 Về phần vũ hoàng môn các ông muốn khai chiến với ta. Đằng Thanh Sơn nhức miệng cười. Tùy các ông, nếu các ông coi thường người khác quá đáng, ta cũng sẽ liều mạng phục bồi. Phục bồi. Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo nhìn vũ đồng hải, liễu hạ. Hai vị, kinh ý cáo tử. Đao trì. Đi. Đằng Thanh Sơn dùng ngón tay chỉ phương hướng. Lục túc đao chỉ lập tức chui sâu xuống đất. Xoẹt. Xoẹt. Nồi đá như đậu phụ, bị lục túc đao trì khoan thùng.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 Bắt mãn hứa lạnh một tiếng Liếc mắt nhìn xuống đất Rồi bay lên lưng Liệt Phong Long Chuẩn Vèo Liệt Phong Long Chuẩn lấy lên một luồng lưu khoang Bay về phía tây nam Hương Vũ Thành Nhị Thúc Thấy không Trên đồng lăng xương mạch Cách chỗ con Liệt Phong Long Chuẩn trừng hai sặm Trên một đỉnh núi Hơn 10 tên thợ săn đang nhìn ngây ngốc Thân điều to thật Còn lớn hơn cả nhà của chúng ta nữa con có hai người đang ngồi trên đó Những thợ săn bình thường ai nấy đều kích động vạn phần C-đế, theo ấn ký lúc trước mình lưu lại, Đặng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được lộ tuyến của mình lúc trước. Đao chỉ, chậm lại, đừng quá nhanh. Đặng Thanh Sơn lúc này đã nhảy xuống khỏi lục túc đao chỉ, cùng lục túc đao chỉ từ từ lướt đi trong đất, không ngừng truy tìm xung quanh. Vừa tìm Đặng Thanh Sơn vừa suy nghĩ. Vũ Hoàng môn trừ phi nắm chắc vạn phần, nếu không tuyệt đối sẽ không động thủ. Trên Cửu Châu đại địa, giữa cường giả hư cảnh cũng có một quy tắc ngầm. Bình thường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 Chính là một cường giả hư cảnh nhàn tàn. Hơn nữa, ta còn có lục túc đau chỉ, muốn giết ta. Đằng Thanh Sơn chỉ thầm cười lạnh. Đằng Thanh Sơn không sợ bất kỳ ai khiêu chiến. Từ lúc vừa vào tiên thiên đã dám đấu với một đám cao thủ tiên tiên thanh hồ đào rồi. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không phải là người sẽ khuất phục. Đằng Thanh Sơn lột soát rất cẩn tận dưới đất. Quá trình tìm kiếm khá là khó khăn. Vì bộ phận thần khí chỉ là một thứ đồ vật.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 từng luồng kiếm quang bắn ra. Soạt, Đặng Thanh Sơn nghe một tiếng thanh âm. Đặng Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dừng. Choi Hàn vội quay đầu nói với lục tốc đao chỉ phía sau, ra hiệu cho nó dừng lại, sau đó, Đặng Thanh Sơn bắn mình nhanh chóng về phía phát ra thanh âm va chạm, chỉ thấy một cái giáp chân màu xanh sẫm đang nằm sửa đồng đất đá vụn. Tìm được kiện thứ nhất rồi, Đặng Thanh Sơn không khỏi mỉm cười, rồi trở lại cạnh lục tốc đao chỉ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 Những bộ phận khác đều đủ cả. Những lúc bình thường cũng căn bản không cần mặc ngoại giáp. Tìm được gần như trọn vẹn thần giáp, Đăng Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng Đăng Thanh Sơn nhìn chung quanh vùng đất đá tối thui dày đặc. Vậy bộ Hồng Thiên Thần Giáp ở đâu đấy? Ở đâu đây? chương 502 Hồng Thiên Thành Ta đi tìm nãy giờ, căn bản không phát hiện ra Hồng Thiên Thần Giáp. Đăng Thanh Sơn vẫn ở sâu dưới lòng đất. Một mình suy nghĩ Còn lục thúc đao trì thì lời nhát nằm dài trong đất Đữa mắt nhìn đằng Thanh Sơn Thấy đằng Thanh Sơn nhất thời không nhúc nhích gì Lục thúc đao trì nhắm mắt lại Bắt đầu nghỉ ngơi Hồng thiên thần giáp này khẳng định là ở trên đường mà mình đuổi theo hắn Đằng Thanh Sơn cao mày Suốt cuộc Tên view thạch kim đó giấu hồng, thành, giấu hồng thiên thần giáp ở đâu đây Có thể ngay từ đầu Khi ném bộ phận thần ký chỉ là hóa mù Nhân cơ hội đó Ném ra hồng thiên thần sáp không Đặng Thanh Sơn nhất thời không thể xác định được Địa điểm viêu thạch kim ném ra hồng thiên thần sáp Nếu muốn tìm Thì phạm vi thực sự quá lớn Khó khăn rất cao Điều ta là viêu thạch kim Tự biết sắp chết khẳng định sẽ muốn đưa hồng thiên thần sáp Cho người còn may mắn Còn sống của hồng thiên thành Đặng Thanh Sơn suy nghĩ Nếu phát hiện có người chui đuổi sau lưng Chắc chắn hắn muốn cắt đuôi ngay Do đó nên nghĩ ra việc dùng những bộ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 Sau khi nảy ra hồng thiên thần giác Không bao lâu sau như thạch kim cũng đã chết Trong nhé mắt, trong lòng đằng Thanh Sơn Đã xác định được vị trí Nói cách khác, đoạn đường đó có xác suất cao nhất Mặc dù không chắc trăm phần trăm Nhưng cũng rất có thể là như vậy Đao trì, đao trì Đằng Thanh Sơn Lập tức gọi lục thúc đao trì dậy Lục thúc đao trì mở mắt hấp hấy Con người đỏ như máu Nhìn nhăn nhó nhìn đằng Thanh Sơn Đi, quay đầu lại Đằng Thanh Sơn chỉ về hướng ngược lại, lục thúc đao chỉ chán nạn để đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng nó. Sau đó, lục thúc đao chỉ hóa thành một cái máy khoan điện khổng lồ, dễ dàng xế toang đất đá. Dùng tốc độ kinh người chạy về phía tây nam. Đây là chỗ ta lấy được máy tay che tay. hắn vừa lướt tới, căn cứ vào nơi mình lưu lại ấn ký do thần phủ chém xuống. Cùng với một vài vật tham chiếu đặc thù, đằng Thanh Sơn ngang chóng phán định một chỗ đặc biệt. Dừng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 Nghe thế đằng thanh sơn cảm thấy rất thất vọng Xoàn Một tiếng vang trong trẻo cao vút vang lên Hà Đằng thanh sơn thoáng cái đã lên tinh thần Mắt sáng lên Cái đầu tam giác của lục thuốc đào trì cũng quay phát lại Nhìn về phía nơi truyền đến âm thanh Một người một yêu thú nhìn nhau Trong mắt vui như mở hội Đằng thanh sơn rất vui Vì có thể tìm được hồng thiên thần giáp Lục thuốc đào vui vì không cần phải làm cu ly đào mò nữa Vèo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 Đây là hồng thiên thần giáp, chiến giáp đứng sau chỉ cao. Đằng Thanh Sơn vội ngồi xổm xuống, xuống, nhanh chóng thu lấy tất cả các bộ phận. Chỉ 3 giây, một bộ phận hồng thiên thần giáp đã hoàn toàn được thu về. Lúc trước, viêu tạch kim thật ra đã cố tình sắp xếp cho cả một bộ phận thần giáp hoàn chỉnh ở đây. Về mặt đằng Thanh Sơn hơi động tâm, nhìn kỹ vào phía trong, chỉ thấy trên nội giáp hồng thiên thần giáp, mờ ảo có bốn chữ, chữ viết hồng thiên thần giáp. Hồng Thiên Thành ê rằng cũng lo là Hồng Thiên thần giáp Chỉ đứng sau chiến giáp trí cao Sẽ bị người ta coi nó là loại chiến giáp bình thường Nên cố ý ghi chữ vào bên trong Đằng Thanh Sơn không suy nghĩ gì nhiều Lúc này hì hụt mặc vào Sỏ giày chiến Mặc nội giáp hết sắc Từng bộ phận thần giáp được Đằng Thanh Sơn đóng cả vào người Hà Vóc người Đông Bắc Vương Hồng Thiên Vóc người Đông Bắc Vương Hồng Thiên Hẳn là to hơn ta Mặc vào hôi rộng Mặc dù nghĩ như vậy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 Một tay bắt lấy khai sơn thần phủ bên cạnh Rồi chém mạnh vào tay trái Sập, sập, sập Mặc dù không dùng nhiều khí lực Nhưng liên tiếp ba búa Thần giáp bao cánh tay không hề có một chút Dấu vết Chập, chập Không hổ là hồng, hồng thiên thần giáp Đăng thanh sơn cảm thấy rất sung sướng Cũng tới lúc về hồng thiên thành rồi Đăng thanh sơn mặc hồng thiên thần giáp Cầm khai sơn thần phủ ngay xuống lưng lục tốc đao trì. Xoẹt, xoẹt. Lục tốc đao trì lao thẳng về phía trên, đến khi phá tầng đất, biển vũ hai cánh hóa thành một luồng lưu quang, nhanh chóng bay về phía Hồng Thiên Thành. Tốc độ khoán đất của lục tốc đao trì tuy rất nhanh, nhưng cũng chỉ so với tốc độ khoán đất của yêu thú khác thôi. Nói về tốc độ tuyệt đối thì tự nhiên khoán đất vẫn thua xa phi hành. Khi lục tốc đao trì bay đến ngoài thành Hồng Thiên thành, thì trời đã khuya.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 Giữa những quân doanh liên miên, có người nức nở khắp đồng đội, có tiếng người nói chuyện mừng thắng lợi, cũng có người trọng thương đau đớn riêng gì. Những âm thanh này kết hợp với mùi máu tanh, làm đằng Thanh Sơn chỉ biết thở sai một tiếng. Cả kiểu châu, đại địa, muốn ít tai họa nhất, cách tốt nhất chính là tận lực duy trì sự bình tĩnh, muốn bảo trì sự thống nhất vĩnh cửu thì không thể làm được. Đằng Thanh Sơn không dừng lại, mà gửi lục túc đau trì bay xuống trong hồng thiên thanh. Đồng thời cũng cảm ứng rõ ràng ký tức của cường giả hư cảnh thiên thần cung Trong một đỉnh viện lịch sự tào nhã Hà, bọn người Bùi Tam thiên thần Tô Mong Đặc Lý Triều, Thu Vương, Ô Hầu, Bùi Hạo và Tuyết Liên giáo chủ Đang tụ tập tại cùng nhau nói chuyện Đều dừng lại, Hô Hòa về rồi Tô Mong Đặc mỉm cười nói Đến giờ mới đến, e sẵn đã tìm được thần giáp rồi giấu ở đâu đó Sau đó mới về Tuyết Liên giáo chủ hừ một tiếng Chắc chắn sẽ loanh quanh một phen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 Một tay ôm một bộ thần giáp khác chương 503 Trở về Ha ha Bùi tam tư kể ra đón Xem ra hô hòa khách khanh mã đảo thành công Lấy được hai bộ thần giáp rồi Bộ đang mặc trên người Chắc là hồng thiên thần giáp Bộ thần giáp này rất là hợp với khí chất Của hô hòa khách khanh Đằng thanh sơn kiếp trước là sát thủ Kiếp này cũng từng trải không ít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 Ý của người là tại hạ đưa ra thần giáp Là lập công Đằng thay Sơn nhăn mặt Nói xong, đằng thay Sơn nhìn thiên thần cung Cung chủ bùi tam Tuyết liên giáo chủ lần này nói những lời bà đạo Âm hiểm làm hắn rất tức giận Nếu như thiên thần cung cung chủ bùi tam Cũng là loại người này Cung lắm thì bỏ chạy rõ sao không có lực thúc đau trì Thiên thần cung lần này bị động Đừng hò mơ tưởng tới thần giáp Hôn hòa khách Khanh cậu đương nhiên là lập đại công, Mùi Tam đi tới, che chiếc mặt tuyết liên cung chủ, cười nói: "Khi ta đề cậu đuổi theo lùng túc đao chỉ đã từng nói qua, sau khi lấy được hai bộ thần giáp, cậu chọn một bộ, bộ còn lại để cho Thiên Thần cung của ta, Thiên Thần cung sẽ có trọng tạm." Cô và khách canh xem ra cậu đã chọn hồng thiên thần giáp rồi. "Ha ha, đều đã mặc lên người rồi." Mùi Tam nhìn bộ thần giáp màu xanh sẫm đang thanh sơn ôm trên tay nói: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 Vì đoạt được thần giáp, tại hạ cũng gây thù với Vũ Hoàng Môn Đằng Thanh Sơn bắt đắc sĩ cười nói Vũ Hoàng Môn Bùi Tam cười nhạt Nhìn thấy lục nhĩ toàn địa thử thì ta đã đoán ra Việc có liên quan đến Vũ Hoàng Môn Con lục nhĩ toàn địa thử này Thích ăn nhất là Long viêm quả Vũ Hoàng Môn có rất nhiều Vì thần giáp mà kết thủ oán Cậu yên tâm Đừng thấy Vũ Hoàng Môn đối lúc tùy tiện Nhưng mà Vũ Hoàng Môn rất thận trọng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 Thật ra, từ khi Đặng Thanh Sơn và Lý Quân từ đoàn Mộc Đại Lục trở về, lần đầu gặp Tuyết Liên giáo chủ, Tuyết Liên giáo chủ đã không vừa mắt, bây giờ càng không có bao nhiêu hảo cảm. Đặng Thanh Sơn nhìn Tuyết Liên giáo chủ, đột nhiên nhếch miệng cười. "Cung chủ, nếu không thì Thiên Thần cung đánh hạ Dương Châu." Sau đó, Mã Dương Châu tặng lại cho tại hạ thì nào? Vùi tam ngẩn mặt ra. Những hư cảnh tương khác đều bị đề nghị của Đặng Thanh Sơn hù dọa, đánh hạ Dương Châu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 Năm bộ thần giáp Năm cây bất tử thảo Thêm vào nhân tình lần trước Đằng thanh sơn thất kinh Thật ra lời nói lần trước chỉ là một câu nói đùa thôi Vùng đất của một trâu Nói đưa là đưa Chỉ sợ là chỉ có chí cường dạng Mới có sức hâm sẫn như thế Bùi tam dù lợi hại hơn Cũng không nỡ tặng đi một trâu Vì chiếm được một trâu Vì chiếm được một trâu phá Phải trả giá thật lớn Cùng chủ Năm bộ thần giáp Năm cây bất tử thảo Giết tại hạ cũng không có đưa ra được Đăng thanh sơn lắc đầu nói Nói tới trọng tạ nhất thời tại hạ Thật ra vẫn chưa nghĩ ra Nếu vẫn chưa nghĩ ra Vậy chờ tới khi cậu nghĩ ra rồi nói Bùi tam cười nói Đăng thay sơn gật đầu Công chủ tại hạ rời Nhi Thành cũng mấy ngày rồi Tại hạ đã đến lúc phải cáo biệt Còn nữa Tại hạ tình đưa tiểu quân đi về luôn Công chủ các vị không cần đưa tiễn Giữa ánh mắt đưa tiễn của mấy người bùi tam Đằng Thanh Sơn cỡ lục túc đao chỉ nhanh chóng bay khỏi đình viện Đi tới nơi ở khác trong thành đòn thế tử Lý Quân Đêm đó, hắn lập tức trở về Dương Châu Sang Ninh Quận, Nghi Thành Trên bầu trùi đêm Lục túc đao chỉ phá không bay đi Đằng Thanh Sơn ngồi bắt chéo chân Trên thân lục túc đao trì Lý Quân nửa người nằm trong lòng Đằng Thanh Sơn Ngởng đầu ngắm sao trời Thanh Sơn, huynh thật đã cho một bộ thần giáp Lý Quân có chút kinh ngạ đương nhiên Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười nếu không đưa sợ ràng tuyết Liên giáo chủ sư phụ của muội sẽ sẽ xác hunh ra muội biết huynh là vì muội lý quân quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn anh này nói nếu không phải là muội Thanh Sơn Huynh vốn không cần vốn không cần chung thuyền với thiên thần cung con người sư phụ thì muội hiểu rõ có chút bà đạo Thanh Sơn cho đi thần Gi giáp có phải huynh không vui không vui Đằng Thanh Sơn không để ý cười nói kẽ tiểu quân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 Trong mơ hồ, ước chừng như thấy được tương lai, người tu luyện nội quyền như sao trời, nhiều không đếm hết, nhất định sẽ có ngày đó, đằng thê Sơn thầm nhu